20. Lời tiên đoán Thứ 6, 22 tháng 4 Một đêm nọ, Nins đang ngủ trên một hòn đảo nhỏ của hồ token thì bị những tiếng chèo thuyền đánh thức dậy. Vừa mở mắt ra đã bị một ánh sáng chói chang làm cho phải nhấp nháy. Trước tiên, chú không hiểu ánh sáng đó từ đâu trên hồ đến. Nhưng chỉ một lát sau, chú thấy một chiếc thuyền con đậu sát bờ sậy. Đằng lái có một cây đuốc hát yến to buộc vào một chiếc cột sắt đang cháy. Ngọn lửa đỏ của cây đuốc chiếu xuống mặt nước của hồ đêm. Và cái ánh đẹp ấy chắc đang thu hút cá đến. Vì khắp chung quanh thấy cử động và vùng vẫy vô số những vệt đen. Hai ông già đang ở dưới thuyền. Một người ngồi treo người kia đứng trên chiếc ghế dài đằng lái, tay cầm một chiếc lao khá ngắn, vót qua loa thành ngạnh. người chèo có vẻ một dân chài nghèo. ông ta bé nhỏ, khô khan, già rám nắng và mặt chiếc vest tông mỏng đã sờn. người ta thấy rõ là ông ta đã quen ra ngoài trời làm luận bất kỳ thời tiết thế nào và ông ta không biết sợ lạnh. người kia Áo quần đẹp đẽ, ăn uống đầy đủ, có cái vẻ hách dịch và quan trọng của một chủ trại. Giờ hãy dừng lại đây! Người chủ trại nói khi họ đến ngay trước hòn đảo nhỏ, nơi mà chú bé nằm. Nhanh như cắt, ông ta phóng chiếc lao xuống nước. Rút lên thì một con lương to đang quằn quại ở mũi lao. Gỡ lương ra, ông ta nói. Đấy, lại một con không phải là nhỏ. Tôi cho là tối hôm nay chúng mình kiếm được thế là vừa, và có thể về được rồi. Ông bạn không cất mái chèo lên, mơ màng nhìn ra chung quanh. Đêm nay trên hồ đẹp quá, ông ta nói. Và đúng thế thật, tất cả đều yên tĩnh, mặt nước trải ra lặng như tờ. Trừ vật nước phía sau chiếc thuyền Mà ánh đuốc làm cho long lanh tựa hồ một con đường tráng vàng Bầu trời trong và xanh Lấp lánh muôn nghìn tinh tú Các bờ hồ đều bị các đảo nhỏ đầy lao sậy che khuất Trừ bên phía tây Ở đấy núi Omburg nổi cao lên Âm u, hùng tráng hơn lúc ban ngày Bóng phủ lên nền trời một hình tam giác lớn Người chủ trại quay đầu đi, cho khỏi lóa mát vì cây đuốc và nhìn quanh, rồi cuối cùng nói. Đúng, xứ này đẹp, nhưng vẻ đẹp chẳng phải là nét quý nhất của tỉnh Ostergutland của chúng ta. Thế tỉnh ta có cái gì quý hơn? Người chèo thuyền hỏi. Âu xưa nay vẫn là một tỉnh được quý mến và tôn trọng. Có thể là thế, người kia thừa nhận. Với lại rồi sẽ mãi mãi như vậy. Biết thế nào được, người chèo thuyền nói. Người chủ trại ngồi thẳng mình lên. Về việc này có một chuyện cổ Mà trong dòng họ tôi Người ta truyền lại cho nhau Từ đời cha đến đời con Chúng tôi không phải bất cứ ai Cũng kể cho nghe đâu Nhưng với một người bạn già như anh Thì tôi rất có thể tâm sự Ông ta bắt đầu kể Giọng như người đọc một chuyện cổ Đã gần thuộc lòng Ở Unvosa Tại đây Tỉnh Astagatland, thời xưa lắm, có một phu nhân có tài đoán trước tương lai và nói cho thiên hạ biết những gì sẽ xảy ra. Chắc chắn như là những việc đã xảy ra xong rồi vậy. Bà ta rất nổi tiếng, và người ta đến hỏi bà từ những nơi rất xa. Một hôm, phu nhân Upp Unvosa ấy đang kéo sợi trong gian phòng lớn, theo phong tục ngày xưa thì một nông dân đi vào và ngồi xuống ở tận cuối phòng. Cần cửa ra vào. Thưa phu nhân kính mến, tôi có thể biết được phu nhân đang nghĩ đến cái gì không? Ông ta nói sau một phút im lặng. Ta nghĩ đến những điều cao cả, thánh thiện. Bà ta trả lời. Thế thì hỏi phu nhân một câu vẫn làm tôi băng khoăn, có thể là sổ sàng quá không? Chắc lão muốn biết cánh đồng nhà lão có sẽ cho lão được nhiều lúa mì không? Nhưng mà ta, ta nhận những lời thỉnh cầu của hoàng đế, lo ngại vì số phận của hoàng triều và của giáo hoàng, lo lắng vì tương lai của uy quyền tòa thánh cơ mà. Chắc rằng đó là những câu hỏi không dễ trả lời. Người nông dân nói, Bởi vậy, tôi có nghe nói rằng người ta ở đây về, Ai cũng không vui lòng về những điều được biết. Nghe đến đấy, phụ nhân ấp, ơn vô sa, cắn môi và ngồi vững vàng lại trên ghế. À, lão có nghe nói thế à? Vậy thì cứ thử hỏi đi, xem ta có biết trả lời cho lão hài lòng được không? Người nông dân nói rằng, Ông ta đã đến với hy vọng được biết tương lai của tỉnh Östergutland. Ông ta không yêu quý gì trên đời bằng xứ sở của ông ta và sẽ thấy sung sướng cho đến hơi thở cuối cùng nếu mang theo về được một câu trả lời tốt lành. Nếu lão không mong ước cái gì khác phu nhân ấp unvosa minh tuệ đáp thì ta tin là lão sẽ hài lòng vì ta có thể nói ngay với lão tại đây Không phải đứng lên rằng tỉnh Ostergutland bao giờ cũng có cái gì đó có thể tự hào so với các tỉnh khác. Thật là một lời giải đáp tốt lành, thưa phu nhân kính mến. Người nông dân nói. Và tôi sẽ được hoàn toàn mãn nguyện nếu tôi chỉ được biết rằng điều ấy làm sao mà có thể thành được. Tại sao lại không thể được? Phu nhân ấp nói. Thế lão không biết rằng Östergutland đã là một tỉnh nổi tiếng rồi sao? Lão cho rằng ở Thụy Điển này còn có một tỉnh nào khác có thể tự phụ là có hai tu viện như các tu viện ở Alvastra và Vreta và một nhà thờ lớn như nhà thờ Linköping sao? Chú thích Linköping là thành phố luyện kim ở địa phận tỉnh Östergutland Phát chú thích Quả đúng như vậy, người nông dân thừa nhận. Nhưng tôi là một lão già, tôi biết rằng đầu óc người ta vốn thay đổi. Tôi e rằng sẽ có một thời mà chúng ta sẽ chẳng còn thấy vinh quang gì về Olvastra, cũng như về Vreta, và cả về cái nhà thờ lớn của ta nữa. Lão nói cũng có cái đúng. Phu nhân ấp Ulvosa công nhận. Nhưng lão không cần vì thế mà hoài nghi lời tiên đoán của ta Ta sắp xây một tu viện mới trên lãnh địa Vastena Đó sẽ là tu viện danh tiếng lừng lễ nhất phương Bắc Quý tộc và tiện dân sẽ đến hành hương Và tất cả mọi người ai cũng chúc tụng tỉnh này đã có Trên đất mình một thánh địa linh thiên đến thế Người nông dân tự thấy sung sướng được biết cái tin tốt lành ấy Nhưng mà ở trong thế gian này Cái gì rồi cũng tiêu vong Nên ông ta mong được biết rằng Thanh danh của tỉnh nhà sẽ làm sao mà giữ được Nếu tu viện Vastena suy tàn Thật khó mà làm cho lão hài lòng được Phu nhân ớp Unvosa nói Nhưng ta có thể bằng huyền thuật nhìn thấy khá xa vào các thời đại để nói cho lão biết rằng ngay cả trước khi tu viện Vastena mất uy danh của nó thì một tòa lâu đài đã mọc lên ở bên cạnh lâu đài đó sẽ tráng lệ nhất thời vua chúa công hầu sẽ đến viếng thăm và sẽ là một vinh dự lớn cho cái tỉnh đã có một bảo vật như thế tất nhiên tôi lấy làm hài lòng lắm người nông dân nhắc lại một lần nữa nhưng mà tôi đã già rồi Và tôi biết cái phù du của những vật hào hoa tráng lệ trên thế gian này. Và nếu một ngày kia tòa lâu đài đổ nát, thì bây giờ cái gì sẽ có thể thu hút được sự ngưỡng mộ của người ta ở trên cái tỉnh này nữa? Lão thật hiếu kỳ, phu nhân ớp Unvosa nói. Nhưng ta nhìn được khá xa, để trông thấy một cảnh nhộn nhịp tuyệt vời trong các miền rừng Finnspong. Ta thấy dựng lên những lò cao và những xưởng đúc, và ta tin rằng tỉnh này sẽ rất được quý trọng vì thuật luyện sắt của nó. Người nông dân công nhận rằng việc ấy làm ông ta vui mừng lắm. Nhưng nếu sau này mà vinh quang của các nhà máy ở Finnspong suy vi, thì sẽ còn cái gì để tỉnh này có thể tự hào được nữa không? Thật khó làm cho lão hài lòng quá Phu nhân ấp Unvosa nói Nhưng mà ta còn nhìn thấy khá xa nữa để nói cho lão biết rằng Những ngôi nhà ở to rộng như những tòa lâu đài sẽ mọc lên trên các bờ hồ Do những vườn công hiển hách đi chinh chiến với nước ngoài xây lên Ta tin rằng những lâu đài ấy sẽ làm cho tỉnh này mỹ lệ vô cùng Hoàn toàn đúng như vậy Nhưng đến một thời mà các lâu đài kia đổ nát hoang tàn Người nông dân lại có ý kiến Đừng lo Phu nhân ấp unvosa nói Ta nhìn thấy những suối khoáng rỉ ra Trong những đồng cỏ ở Medevi Không xa hồ Vettel mấy Ta tin rằng các suối ấy sẽ đem đến cho tỉnh chúng ta Tất cả tiếng tăm mà lão có thể mong ước Biết thế là tốt Nhưng mà đến một thời mà thiên hạ lại đi nhờ chữa bệnh ở những suối khác. Người nông dân cố chấp lại nói tiếp. Đừng sợ, phu nhân trả lời. Ta trông thấy một đám đông nhung nhúc những người ở quảng giữa Murtala và Mem. Họ đào một con kênh thông suốt cả xứ. Và khi đào xong thì tên tỉnh Estergutland sẽ được nhắc đến ở cửa miệng của tất cả mọi người. Người nông dân vẫn giữ vẻ tư lượng. Ta thấy các thác lớn ở Motala đang làm quay những bánh xe. Phu nhân ở Ulvosa nói tiếp, hai vật đỏ hiện lên trên đôi má bà vì bà bắt đầu sốt ruột. Ta nghe thấy những búa máy đập ầm ầm như sớm ở Motala và những máy dệt kêu vang ở Norkoping. Chú thích, Motala là một thành phố luyện kim và Norkoping là một cảng trên biển Baltic và là thành phố dệt nổi tiếng. Đều thuộc địa phận tỉnh Ostergutland. Hết chú thích. Thật là một tin vui. Người nông dân nói. Nhưng mà tôi nghĩ mọi thứ đều sẽ qua đi và tôi sợ rằng những cái ấy một ngày kia rồi sẽ bị quên mất. Thế là phu nhân ấp Unvosa không thể nào kiên nhẫn được nữa. Lão nói rằng mọi thứ đều qua đi. Bà nói. Vậy thì ta ta sẽ tiết lộ cho lão biết một cái gì sẽ không thay đổi. Sẽ còn có ở cái xứ này, mãi mãi cho đến ngày tận thế, những nông dân ương ngạnh và tự phụ như lão. Nhưng bấy giờ, người nông dân liền đứng dậy, hoan hỷ và mãn nguyện, và nhiệt thành cảm ơn phu nhân. Ông ta nói là ông ta ra về, rất vui sướng. Thật ra, ta chẳng hiểu ý của lão ra sao cả. Phu nhân ấp Ulvosa nói. Thế này ạ, thưa phu nhân kính mến. Người nông dân nói rõ ý mình. Tôi nghĩ rằng tất cả những gì mà các quốc vương và các tu sĩ và các lãnh chúa và các thị dân có thể sáng lập và xây dựng rồi cũng sẽ chỉ được vài năm. Nhưng mà phu nhân đã bảo tôi rằng tỉnh land rồi sẽ mãi mãi có những nông dân trung thực và kiên trì như thế tôi biết rằng đất nước sẽ giữ được danh dự đã lâu đời vì chỉ những kẻ cúi xuống làm cái lao động vĩnh viễn gian khổ trên đất đai là sẽ có thể giữ được từ thế kỷ này sang thế kỷ khác nền thịnh vượng và niềm vinh quang của tỉnh tôi 21 miếng vải len Thô Thứ Bảy, 23 tháng Tư Nins bay rất cao trên không. Phía dưới trải ra đồng bằng rộng lớn của tỉnh Ostergutland. Chú đếm chơi các nhà thờ màu trắng mà những ngọn tháp nhô lên giữa các chàm cây. Chẳng mấy chốc mà đã đếm được năm chục. Rồi chú lẫn lộn và không đếm tiếp nữa. Phần lớn các trại đều có những nhà to hai tầng quét vôi trắng, quan cảnh thật tráng lệ. Làm Nins rất đổi ngạc nhiên Chú nghĩ Chắc trong xứ này không có nông dân Vì không có ấp trại của nông dân Bỗng đàn ngỗng cất tiếng kêu lên Ở đây nông dân sống như những lãnh chúa Ở đây nông dân sống như những lãnh chúa Trên đồng bằng Tuyết và băng đã tan hết Việc đồng án mùa xuân đã bắt đầu Những con tôm càng nào bò qua các cánh đồng thế? nên hỏi Những cái cày và những con bò Những cái cày và những con bò Đàn ngỗng đồng thanh trả lời Các con bò đi chậm đến nỗi chỉ thấy hơi nhút nhích Đàn ngỗng bèn kêu lên bảo chúng Sang năm mới đến nơi, sang năm mới đến nơi Các con bò nào có chịu thua Chúng hết mỏm lên không? Rống lên Trong một giờ Chúng tớ làm nhiều việc ít lợi hơn Các đàn ấy trong suốt cả một đời Đây đó có những con ngựa kéo cày Chúng đi nhanh hơn bò nhiều Nhưng đàn ngỗng vẫn không cưỡng lại nổi ý muốn treo chúng Các đàn ấy không thấy xấu hổ Vì đi làm công việc của mấy con bò à Thế là các con ngựa hí lên Chính các đàn ấy lại không xấu hổ Vì đi làm cái việc của bọn vô công rồi nghe à Trong khi ngựa và bò đang đi cày Thì con cừu đực ở nhà Và đi dạo trong sân Nó vừa mới cắt lông Và nhanh nhẹn nó đùa nghịch Bằng cách hút ngã trẻ con Để con chó giữ nhà vào chuồng Rồi đi lại oai vệ Tự hào như chính nó là ông chủ nhà vậy Cừu đực, cừu đực Bộ lông đã đem làm gì rồi? Đàn ngỗng vừa bay qua vừa kêu Mình gửi đến các xưởng máy, rack, ở Nuckerping rồi Cừu trả lời với một tiếng bê dài Cừu đực, cừu đực, đôi sừng đã đem làm gì rồi? Nhưng mà, cừu ta chưa bao giờ có được đôi sừng Và điều đó làm nó phiền muộn lắm Nên không thể có cách nào xúc phạm nó nặng bằng hỏi nó về đôi sừng Nó tức giận đến nỗi chạy lồng lộn lên một hồi lâu quanh sân Vừa chạy vừa hút đầu vào không khí Trên đường cái, một người đàn ông đang đi Xua trước mặt một đàn nhỏ lợn sữa tỉnh Skone Mới đẻ chỉ đổ vài tuần Định đem lên bán trên mạng Bắc Dù bé thế, các chú lợn con vẫn chạy lon ton rất bạo dạng Và sát mình vào nhau để tự vệ Nớp, nope, nớp, nope, nớp nope. Người ta bắt chúng mình lìa mẹ, lìa cha sớm quá Nớp, nope, nớp, nope, nớp nope. Tội nghiệp thân mình, rồi sẽ ra sao? Chúng nó kêu, giọng trong và sắc Chính đàn ngỗng cũng chẳng còn bụng dạ nào mà nhạo bán những đứa bé đáng thương ấy Các cháu sẽ thấy mọi việc rồi tốt lành cả cho các cháu thôi. Chúng kêu để an ủi đàn lợn con. Trong lúc bay qua đồng bằng rộng lớn ấy, Nils bỗng nghĩ đến một chuyện đã được đọc trước kia trong cuốn lịch sử Thụy Điển, mà nay nhớ lại một cách mơ hồ. Đó là chuyện một chiếc váy nhung dệt chỉ vàng, mà một miếng lại là vải len thô. Và ai đó đã phủ lên miếng vải len thô kia Bao nhiêu là ngọc trai và ngọc thạch Làm cho nó rực rỡ Mỹ lệ hơn và giàu sang hơn Cả tấm nhung dệt chỉ vàng Chú nhớ đến miếng vải len thô đó Khi từ trên cao nhìn xuống Östergutland Vì tỉnh này gồm một đồng bằng rộng Kẹp giữa những miền núi và rừng Chạy dài ở hai phía bắc và nam Những ngọn núi xanh biếc một màu tuyệt diệu. Huy hoàng trong ánh ban mai dưới những màng sương nhẹ mờ mờ vàng. Đồng bằng trải ra đến vô tận những cánh đồng trơ trụi, nhìn chẳng khác gì miếng vải len thô. Tuy vậy chắc chắn là người ta đã thấy sung sướng ở trong đồng bằng vì nó tốt lành và quảng đại. Và người ta đã đem hết sức ra tô điểm cho nó. Đối với Nins, đang lượng trên chốn rất cao, thì hình như bao nhiêu những thành phố và ấp trại Những nhà thờ và nhà máy, những lâu đài và nhà ga lỗ chỗ trên mặt đồng bằng Đều là bấy nhiêu vật trang sức Những mái ngói rực rỡ và những cửa kính lâm lanh khác nào những viên ngọc thạch Những đường cái màu vàng, những đường sắt bóng nhoáng Và những dòng kênh xanh biếc chạy ngang dọc như một mạng lưới đang bằng lụa Thành phố Linköping khảm ngôi nhà thờ lớn của mình Như một viên kim cương vào giữa những hạt ngọc trai Và những cái trại ở nông thôn Thì trông như những chiếc trâm nhỏ Và những chiếc cúc quý bố trí thì không đều đặn lắm Nhưng thật là một cảnh tráng lệ Nhìn không chán Đàn ngỗng đã từ giả vùng núi ôm bớt Và đang bay ngược sông đào Gotha Bên phía đông Con sông cũng đang trang điểm để vào hè Những người thợ đang sửa sang lại các bờ kênh Và sơn hắc yến các cánh cửa lớn ở các âu thuyền Khắp nơi người ta làm lụng để đón tiếp mùa xuân một cách xứng đáng Cả trong các thành phố cũng vậy Ở đấy thợ quét vôi và thợ nề Đứng trên các giàn giáo Lo sửa sang các bức tường bên ngoài Những người ở gái leo lên các mép cửa sổ mở rộng Lao chùi các tấm kính Trong các bến, người ta sửa chữa và sơn mới các thuyền buồm và tàu máy. Đến Nököping, đàn ngỗng trời từ dã đồng bằng và rẽ về phía miền rừng. Kohlmorden, đàn bay một lúc theo một đường làng cổ hỏng nát, uống lượng ven những khe sâu, dưới chân những sườn núi dốc đứng. Thì Nins bỗng kêu lên một tiếng. Chú đung đưa chơi cái chân và chiếc giày gỗ của chú vừa rơi xuống đất. Ngỗng đực! Ngỗng đực! Mình mất chiếc giày gỗ! Chú kêu lên. Ngỗng đực bay trở lại và hạ thấp xuống đất. Nhưng Nins trông thấy hai đứa trẻ đang đi trên đường cái, đã nhặt chiếc giày gỗ. Ngỗng đực! Ngỗng đực! Chú kêu lên. Bay lên nhanh đi! chậm mất rồi, có ai nhặt mất rồi? nhưng mà ở bên dưới giữa đường cái, Osa, cô bé chăn ngỗng và đứa em bé Max đang tò mò nhìn một chiếc giày gỗ bé tí từ trên trời rơi xuống. Ngỗng trời đánh rơi đấy, bé Max nói. Osa, cô bé chăn ngỗng đứng lặng hồi lâu ngắm nghía chiếc giày. Sau cùng chậm rãi nói, vẽ suy nghĩ. Em có nhớ không, bé Mas khi đi qua Ostergotland trong một cái trại, chúng mình có nghe nói là có những người đã trông thấy một gia thần mặc quần da và đi giày gỗ như một người thở bình thường là gì? ở xa tí nữa, một bé gái có trông thấy một yêu lùn đi giày gỗ cưỡi một con ngỗng. Và khi mình về đến nhà. Đến cái nhà của mình, bé Max à, chúng mình đã trông thấy rõ ràng một con người bé tí, ăn mặc đúng như thế. Và người ấy cũng cửi một con ngỗng được bay lên. Hay có lẽ chính là kẻ ấy đang đi qua trên cao và đánh rơi chiếc giày gỗ. Chắc là người ấy, bé Mas nói. Hai đứa trẻ lật đi lật lại chiếc giày gỗ, xem xét kỹ lưỡng. Vì không phải ngày nào người ta cũng bắt được chiếc giày gỗ của một gia thần ở trên đường cái. Này, thông thả, bé Max A. Cô cô bé chăn ngỗng bỗng kêu lên. Có chữ gì viết đây này, ở phía bên? Ờ, thật nhỉ? Nhưng mà chữ bé quá sức. Để chị xem, có... Chữ viết Nils hongerson ở Vemmenhurt. Em chưa bao giờ thấy cái gì lạ lùng đến thế này, bé mas nói. 22. Khu vườn xinh đẹp Chúa Nhật 24 tháng 4 Ngày hôm sau, đang ngỗng trời bay lên phía bắc theo hướng Sơn Lần. Chú thích Sermland là một tỉnh ở miền trung Thụy Điển, phía bắc tỉnh Östergutland, trên bờ biển Baltic. Hết chú thích. Nils ngắm phong cảnh từ trên cao và riêng nghĩ rằng miền này chẳng giống một miền nào mà mình đã thấy trước đây. Chẳng có những đồng bằng rộng như ở Skone hay ở Östergutland. Chẳng có những rừng lớn như ở Småland. Nhưng mà hỗn hợp tất cả mọi quan cảnh có thể có được nên nghĩ rằng Ở đây, một chiếc hồ lớn, một con sông lớn, một khu rừng lớn, một quả núi lớn Đã bị xẻ thành miếng nhỏ Rồi đem trộn lẫn và rải ra trên mặt đất chẳng chút trật tự nào Thật thế, Nils chỉ thấy những thung lũng hẹp, những chiếc hồ con, những ngọn đồi bé và những chùm cây nhỏ Chẳng có gì thực sự có thể trải rộng ra được. Một cánh đồng như có ý muốn mở ra chút ít, tức thì một quả đồi án ngự ngay chính giữa. Và nếu quả đồi mà tìm cách trở thành một ngọn núi, thì đồng bằng lại bành trướng ra để ngăn trở. Một cái hồ vừa có vẻ mở rộng diện tích ra là đã thua hẹp lại, chỉ còn là một dòng sông. Và chính dòng sông cũng chẳng chảy bao lâu Thì đã mở rộng ra để làm thành một cái hồ Đàn ngỗng bay dọc sát bờ biển Để cho Nins có thể nhìn bao quát cả mặt biển Chứ thấy rằng chính biển cũng không trải ra tự do được Mà các đợt sóng rộng lớn bị vô số những hòn đảo cắt ra Và đến lượt các đảo ấy chưa kịp to cao lên Thì biển đã đòi lại quyền của mình Tất cả đều chỉ là trao đổi và biến hóa. Những rừng tùng bách xen kẽ với những rừng cây lá rộng. Chúa thích Ở ôm đới, những miền lạnh ít thì rừng gồm những loài cây lá rộng bản như sồi, dẻ, phong, du. Những miền lạnh lắm thì rừng gồm những loài cây mà lá thu lại hình mũi kim như thông, tùng, bách. Những vùng tiếp giáp giữa hai miền thì rừng hai loại xen kẽ nhau gọi là rừng hỗn hợp. Hết chú thích. Những cánh đồng với những mỏ than bùn và những lâu đài với những nhà nông dân. Không thấy người làm lụng ngoài đồng, trái lại họ đi lại trên các đường cái và đường hẻm nhỏ. Họ ra khỏi những túp nhà nhỏ giữa rừng. Trên sườn núi Conmodon, mặc quần áo đen, tay cầm cuốn sách và chiếc khăn buông hôm nay chắc là chủ nhật nhìn những tín đồ đi lễ nhà thờ ninh nghĩ vậy những hai lần chú thấy những cô dâu chú rể đi xe đến nhà thờ theo sau là một đoàn người dài nơi khác một đám tang đi chậm chậm trên đường cái ninh trông thấy những cỗ xe ngựa đẹp của nhà chủ và những xe nhỏ hai bánh lợp mùi của nông dân Trên các mặt hồ, thuyền cũng đi tất cả về các nhà thờ Chú bé bay qua nhà thờ Breivik Qua Betna Blackstar Wasbro Và sau đó thì đàn ngỗng bay về phía Sköndingale Chuông đánh khắp nơi Nghe từ trên cao tiếng chuông hay lạ thường có thể nói là toàn thể không trung chỉ còn là âm nhạc vang lừng một điều chắc chắn là đi đến đâu trong cái xứ này mình cũng nghe tiếng chuông nên nghĩ thế và ý nghĩ đó đem đến cho chú một cảm tưởng yên tâm dù chú hiện nay có sống trong một thế giới khác đi nữa thì hình như chú vẫn không bao giờ có thể hoàn toàn lạc loài chừng nào mà cái tiếng trang nghiêm của các chuông nhà thờ còn gọi chú lại Đàn ngỗng đã bay một đoạn khá xa trên vùng sơm lình, thì chú bé trông thấy một chấm đen cử động trên mặt đất, bên dưới. Trước, chú tưởng là một con chó, và đã không nghĩ đến nó nữa, nếu cái chấm đen kia không tỏ vẻ muốn chạy theo kịp đàn ngỗng. Nó chạy nhanh ở nơi đất trống, và khi băng các cánh rừng thì nhảy qua các hầm hố và các hàng rào chẳng để cho một cái gì cản chân. Có lẽ là Smear, con cáo, lại đuổi theo chúng ta. Nils nghĩ thầm. Nhưng dù sao cũng chỉ lát nữa là chúng ta sẽ bay xa khỏi tầm săn đuổi của nó. Sau đó một tí, đàn ngỗng bay nhanh hết sức, và còn trông thấy con cáo là còn bay với tốc độ như thế. Đến khi cáo không còn thể nào trông thấy nữa, thì đàn ngỗng quay ngoắt lại, Và vòng một vòng rộng hướng về phía tây và phía nam, tựa hồ có ý định trở lại tỉnh Östergutland. Đúng là Smear, Nils tự nhủ, vì Acca rẽ lối và bay theo đường khác. Gần tối ngày hôm đó, đàn ngỗng bay trên một trang ấp lâu đời ở Sâmlin, tên là Stora Drulo. Đằng sau tòa nhà lớn màu trắng trải ra một khu vườn cây trồng xanh âm um. Mặt trước của Stora Duller trồng ra một cái hồ Bờ khúc khỉu và có những mỏm đá nhô ra thành gần Trang ấp của thời xưa ấy có vẻ niềm nở, mến khách Và Nils không thể không buột mồm thở dài một tiếng khi bay qua đấy Đàn ngỗng hạ xuống ở phía bắc trang ấp một tí, trên một khoảng đất trống ngập nước giữa rừng. Chỉ có vài mô đất nổi lên lát đác Đây là chỗ chú đêm tệ nhất mà Nins đã gặp trong suốt cả cuộc lữ hành. Chú cứ ngồi nán lại trên lưng ngỗng đực một lúc, không biết kiếm đâu được chỗ đặt chân. Sau đó, chú nhảy những bước dài, từ mô đất này sang mô đất khác, đến tận đất liền, rồi đi nhanh về phía tòa lâu đài cổ. Chính đúng tối hôm đó có mấy người đang chuyện trò quanh ngọn lửa lò sưởi trong một chiếc nhà nhỏ của người làm công nhật thuộc ấp Stora Juller. Họ nói đến bài thuyết giáo. Chú thích bài thuyết giáo của một sư sáng chủ Nhật hôm đó ở nhà thờ. Hết chú thích. Đến công việc mùa xuân, đến thời tiết nóng lạnh. Nhưng mà cạn hết chuyện, họ bèn nhờ một bà lão, mẹ người công nhật, kể cho họ nghe chuyện ma quỷ. Bà lão đã từng đi ở cho nhiều trang ốp trong thiếu thời, có thể kể không ngớt cho đến sáng hôm sau. Khi bà lão đã kể xong những chuyện về Eriksborg, Vaibholm, Julita, Lackmanser và bao nhiêu chốn khác nữa, thì người nào đó hỏi bà Là ở Stora Truller xưa nay có cái gì xảy ra quái lạ không? Có xảy ra cái gì chứ? Chắc chắn như vậy. Bà lão nói. Và tức thì ai cũng năng nì xin được biết là người đời đã kể lại gì về trang viên của chính họ. Theo truyện xưa thì ngày trước có một tòa lâu đài cổ ở phía bắc Stora Duller Trên một ngọn đồi mà nay chỉ có độc cây rừng Phía trước lâu đài trải ra một khu vườn xinh đẹp Nhưng mà, một ngày kia, một người đàn ông mà người ta gọi là Tôn Ông Car Thời ấy làm chúa cả xứ Somlin Vừa du lịch trở về lâu đài Sau khi ăn uống xong, ông ta ra vườn và đứng hồi lâu mãi ngắm cái hồ của Ustora Tuler có những bờ bãi rất đẹp. nhưng trong khi vui sướng trước cảnh đẹp này, và nghĩ rằng chẳng xứ nào trên thế gian mà có thể đẹp hơn xôm lần được, thì chợt nghe ai đó thở dài một tiếng náo nụt ở sau lưng. quay lại, ông ta trông thấy một người làm công nhật già đang gặp mình trên một cái mai đào đất. có phải lão thở dài đấy không? Tôn ông kho hỏi: Tại sao lão thở dài? Có sao tôi mới thở dài? Tôi phải làm lộn ở đây hết ngày này sang ngày khác. Người công nhật trả lời. Tôn ông kho có tính dễ tức giận, ông không thích nghe tôi tớ than phiền. Lão không còn duyên do nào khác nữa để than phiền à? Ông ta quát to. Ta quả quyết với lão rằng ta sẽ rất thích thú được đào đất xứ xong lên này suốt cả đời ta. Mong rằng các hạ cầu được ước thấy. Người công nhật đáp lại. sau việc ấy, trong xứ người ta cho rằng tôn ông Carl nằm dưới mồ mà chẳng được yên nghĩ chút nào. Và đêm đêm lại trở về Stora Duller để cầm mai đào đất trong khu vườn xinh đẹp của ông ta. Ngày nay, ở đây không có lâu đài cũng không có vườn tược Chỉ còn thấy có một chiếc gò cây mọc thành rừng Rất mực bình thường thôi Nhưng nếu ai mạo hiểm vào rừng trong đêm tối Thì may ra có thể trông thấy khu vườn Bà lão kể đến đấy thì ngừng lại Và chú mục nhìn vào một góc tối của gian phòng Các người có nghe tiếng động đậy không? Bà lão hỏi Có gì đâu, mẹ à Mẹ kể tiếp đi Người con dâu nói Chuột cống đã cắn thủng một lỗ to trong góc ấy Nhưng con nhiều việc quá quên không biết lại Mẹ kể cho chúng con nghe Xưa nay có ai đã được trông thấy khu vườn xinh đẹp đó chưa? Có chứ Bà lão kể tiếp Chính bố ta đã được ngắm cảnh vườn rồi Ông cụ đi qua rừng Một đêm hè thì bỗng thấy dựng lên trước mặt một bức tường bao quanh vườn Phía trên tường nhìn thấy cây cối đẹp nhất trần gian. Cành nhánh mang nặng hoa quả, nhiều đến nổi rũ cả ra ngoài tường. Một người làm vườn bước ra và hỏi ông cụ ta có thích vào xem vườn không? Người ấy tay cầm cái mai và mang một cái tạp dề dài như những người làm vườn khác. Ông cụ ta sắp đi theo người ấy thì tình cờ liếc nhìn mặt ông ta. Và tức khắc nhận ra tấm tóc nhọn hất ngược trên trán và tấm râu cằm Đích thị là tôn ông Carl rồi. Câu chuyện lại bị ngắt nữa Lần này thì một súc củi nổ ra Bắn những tia lửa và những vụn thang lên sàn nhà Cả gian phòng sáng rực Và bà lão tưởng như trông thấy một con người bé nhỏ Ngồi trước lỗ chuột khoét Nghe kể chuyện Nhưng vội vàng biến mất Người con dâu cầm cái chổi và cái sẻn, quét thang hốt đi, rồi ngồi xuống lại. Kể tiếp đi mẹ, chị ta nói. Bà lão không bằng lòng. Tối nay thế là đủ. Bà nói giọng khác hẳn. Các người khác đều muốn nghe thêm, nhưng người con dâu thấy mẹ chồng tái mặt và hai tay run lẫy bẫy, liền nói. Thôi, thôi, mẹ mệt rồi, mẹ phải đi nằm lát sau nin trở vào rừng với đàn ngỗng chủ nhai một củ cà rốt nhặt được trước hầm nhà và nghĩ rằng mình đã được một bữa ăn tối tuyệt vời chủ lại thích thú được ở lại giờ lâu trong chiếc nhà nhỏ ấm áp chủ nghĩ chỉ cần tìm được một chỗ trú thoải mái cho đêm nay thôi bỗng chú chợt nghĩ rằng cách tốt nhất là lên nằm trên một cây bách ươm um tầm mọc ở bên đường cái Chú leo lên cây, lấy những cành con đang lại thành một thứ giường. Chú nằm đó một lát, nghĩ đến câu chuyện được nghe kể trong chiếc nhà nhỏ, và nhất là chuyện về tôn ông Carl, mà người ta nói là vẫn hiện về trong khu vườn Truller. Đến đấy thì chú ngủ thiếp đi. Chắc là chú đã ngủ thẳng đến sáng hôm sau nếu không bị tiếng kèn kẹt kè của chiếc cổng sắt mở ra có thể nói là ở ngay dưới chân, đánh thức dậy. Tức thì Nins dụi mắt và nhìn quanh. Hai bên cạnh dựng lên một bức tường cao ngang đầu người, phía sau thấy có cây cối mà cành nhánh oằn xuống dưới sức nặng của trái cây. Thoạt tiên Nins cho là việc này khá lạ lùng. Trước khi chú ngủ, ở đây chẳng có cái cây ăn quả nào cả. Nhưng mà rất nhanh, chú nhớ lại, và chú đoán ra ngay khu vườn chú trông thấy kia là vườn nào. Điều lạ nhất có lẽ là chú chẳng thấy sợ chút nào, mà trái lại thấy muốn đi vào trong vườn không cưỡng lại được. Nơi chú nằm trên cây bách vừa tối vừa lạnh, nhưng khu vườn thì sáng sủa và nên tưởng trông thấy những trái cây và những hoa hồng rực rỡ dưới ánh mặt trời như chú đã lang thang bao nhiêu ngày dưới cái rét và trời mưa mà được hưởng một chút nắng ấm mùa hè thì thích thú biết bao vả lại hình như đi vào vườn thật chẳng chút khó khăn nào bức tường lớn có trổ một cái cổng ngay cạnh gốc bách nơi chú nghỉ Và một người làm vườn già vừa mở hai cánh cổng sắt lớn ra. Ông ta đứng ở cổng và nhìn ra cánh rừng, vẽ chờ đợi ai. Chỉ nháy mắt, Nins đã tuột xuống gốc cây. Chú đi lại phía người làm vườn, tay cầm mũ, khẽ gật đầu chào và xin phép vào xem vườn. Ừ, ta cho phép, vào đi. Người làm vườn trả lời, Giọng nghe khó chịu. Và ninh vào là ông ta khóa cửa sắt lại với chiếc chiều khóa nặng, rồi đút nó vào túi. Bây giờ chú nhìn ông làm vườn. Ông ta có bộ mặt hãm tài với bộ riêng mép to tướng, tấm râu cằm nhọn hoắt và cái mũi khoằm như mỏ chim ăn vịt. Chá ông ta không mặc cái tạp dề của người làm vườn và cầm ở tay một cái mai nặng thì Nins đã cho ông ta là một ông lính già Người làm vườn bước những bước dài đi sâu vào khu vườn và Nins phải chạy mới theo kịp Họ đi dọc một con đường hẹp và Nins vô tình dẫm lên mép bồn cỏ Tức khắc, người làm vườn nghiêm khắc cấm chú không được đi lên cỏ Sau đó thì Nins chỉ cứ việc đi theo người hướng dẫn từng bước một Nins cảm thấy rõ ràng là người làm vườn mà đưa một thằng bé đẻ thiếu tháng như hạng chú đi thăm vườn mình, thì đã tự thấy mình quá nhân hậu. Nên chú không dám hỏi ông ta một câu nào. Chỉ thỉnh thoảng ông ta mới nói với chú một lời gì đó. Vừa qua khỏi bức tường là gặp ngay một hàng rào dày. Qua rào xong, người làm vườn kể cho Nins biết là ông ta đã đặt cho cái rào tên là Colmorden. Đúng là hàng rào này cao lớn và rất xứng với cái tên ấy Chú thích Vì Colmorden là tên một dãy núi ở mạng nam tỉnh Smolensk Hết chú thích nên trả lời Nhưng mà ông làm vườn chẳng thèm quan tâm chút nào đến cái điều chú có thể nói hay không thể nói Họ ra khỏi lùm cây dày Và Nils có thể nhìn bao quát một phần lớn khu vườn Chú thấy ngay là nó không rộng lắm, may ra được một mẫu Tây Chú thích Hai Arpent, đơn vị đo đồng ruộng ở châu Âu xưa Mỗi Arpent rộng từ 4.200 đến 5.100 m vuông, tùy theo mỗi nước Hai Arpent sấp xỉ 1 hecta. Hết chú thích Hai phía Nam và Tây có thành cao che chở Nhưng hai phía Bắc và Đông thì có nước bao bọc, cho nên chẳng cần một thứ tường rào nào cả. Người ta lại càng ít gặp một số ao con, sông mán, uống khúc quanh co nhiều, như nên cứ mỗi bước là một gặp phải ở đây. Khắp nơi có những đại thụ uy nghi nhất, và những hoa thơm tao nhã nhất. Nước ở các sông đào hẹp, trong vắt cái trong của thủy tinh hay là một màu lục sẫm in bóng các bờ bãi chung quanh. Tất cả các thứ đó tựa hồ một chốn thiên đường trước mặt Nins. Chú vỗ tay và kêu lên. Tôi chưa bao giờ trông thấy cái gì đẹp đến thế này. Vườn này là vườn nào đây? Nghe đến đấy, người làm vườn quay ngoắt lại và nói, giọng thô lỗ. Khu vườn xinh đẹp này gọi là Somlinh. Thế mày là đứa nào mà chẳng biết gì cả vậy? Somlin xưa này có tiếng là một trong những vùng đẹp nhất đất nước. nên hơi tần ngần một chút, nhưng mà có bao nhiêu cái để xem nên chú không thể suy nghĩ đến ý nghĩa của câu trả lời ấy. Đúng, xinh đẹp thật. Khu vườn này với tất cả các loài hoa của nó, các dòng nước uống khúc quanh co của nó. Nils không thể tìm thấy một khu vườn nào khác làm chủ thích hơn được Và tất cả những đình tạ kia Tất cả những ngôi nhà nho nhỏ dành cho các trò vui chơi kia Bố trí gần như khắp nơi Mà nhiều nhất là ven bờ những hồ nhỏ và những dòng kinh Đó chẳng phải là những nhà thật Kích thước chật hẹp Như tuồng làm ra cho những kẻ tầm vóc bằng Nils Nhưng mà trông thật duyên dáng Những nhà ấy thật nhiều kiểu Có những cái giống như những lâu đài Đủ cả các ngọn tháp và cánh trái, cánh phải Những cái khác có vẻ là những nhà thờ Những cái khác nữa là những nhà cuối xây Những nhà ở của nông dân Nhà nào cũng đẹp Đẹp đến nỗi Ninh muốn dừng lại nhìn kỹ từng cái một Nhìn cần hơn Nhưng mà phải đi theo người làm vườn Chỉ một lát sau họ đến một tòa nhà rộng hơn và dáng dấp quý tộc hơn tất cả những nhà đã gặp đến lúc ấy. Nhà hai tầng, trên có mí, và hai bên có hai cánh nhô ra phía trước. Tòa nhà dựng trên một mô đất, ở giữa những bồn hoa, và đường cái dẫn đến đó đã vượt qua tất cả các sông đào, cái này đến cái khác. Trên những chiếc cầu bé tí thanh nhã mà duyên dáng. Nils vẫn chạy lướt súp bán gót người làm vườn và chỉ lướt qua không dừng lại trước những thứ kỳ quan ấy. Chúa thở dài một tiếng não nụt khiến người bạn đường nghiêm khắc nghe thấy và quay lại. Ta gọi chốn này là Eriksberg. Ông ta nói. Muốn vào không? Ta cho phép. Nhưng coi chừng phu nhân ớp Một lời mời như thế Ninh không để cho người ta nhắc lại đến lần thứ hai. Chú chạy dọc lối đi có trồng cây hai bên. Chú đi qua những chiếc cầu nhỏ và băng qua những bồn hoa. Chú bước vào nhà. Những bậc thềm vừa tầm vóc của chú, chú có thể mở tất cả các cửa. Và chưa bao giờ chú dám nghĩ đến việc được trồng thấy cái gì đẹp đến thế này. Những sàn nhà lát gỗ sồi đánh xi bóng lộn. Những trần nhà quét vôi trắng vẽ đầy tranh Trên mọi tường, các bức tranh chen chúc nhau Những đồ gỗ thép vàng đều phủ lụa Ninh trông thấy những gian phòng mà tường xếp đầy sách Chú thấy những phòng khác mà bàn và tủ đều đầy bảo vật Nhưng dù xem vội, chú vẫn không tài nào xem được một nửa tòa lâu đài Vì người làm vườn đã gọi trở lại và chú mới bước ra là đã thấy ông lão đang nhai nhai bộ ria mép vẽ sốt ruột thế nào có trông thấy phu nhân ấp Pintopa không người làm vườn hỏi nhưng Nils có thấy một bóng người nào đâu và khi chú nói thế với người làm vườn thì mặt ông ta nhăn lại phu nhân ấp Pintopa đã được quyền yên nghỉ rồi mà ta thì không Ông ta kêu lên Và Nins nghĩ là chưa bao giờ Mình phải cảm thấy một nỗi thất vọng đến thế run lên trong giọng nói của một con người Sau đó Người làm vườn lại bước những bước dài Đi tiếp con đường của mình Và Nins lại chạy theo ông ta Vừa chạy vừa cố hết sức Xem bao nhiêu thứ kỳ quan Họ đi vòng quanh một cái bàn Hơi rộng hơn các cái khác một tí Những ngôi đình màu trắng trông như những nhà chủ ấp mọc lên khắp nơi, giữa những chàm cây rợp bóng và những bồn hoa. Người làm vườn không dừng chân, nhưng vừa đi vừa nói, khi câu này, khi câu kia. Ta đã đặt cho bào này cái tên là Incuren. Đây là Danby Home. Đây là Harby Burger. Đây là Hostel. Và kia là Okere. Rồi thì nhảy hai cái, người làm vườn đến một khoảnh nước nhỏ mà ông ta gọi là Boven. Nghe một tiếng kêu ngạc nhiên, người làm vườn dừng lại. Neil đã đứng sững trước một cái cầu dẫn đến một tòa lâu đài nằm trên một hòn đảo giữa khoảnh nước. Có thì giờ xem thì ta cho phép nhìn qua lâu đài Home Ông ta nói, Nhưng coi chừng Bạch Phu Nhân. Ở Vai Bi Hôm, các bức tường treo nhiều tranh đến nổi, nên tưởng như đang đứng trước một cuốn sách tranh vẽ lớn. Chú thích quá, nhẫn muốn ở suốt đêm tại lâu đài. Nhưng mà giọng người làm vườn đã vội gọi chú ra. Trở lại, trở lại, ta còn bao việc khác phải làm, Thì giờ đâu mà chờ may, đồ lang thang bẩn thiểu. Ninh chạy qua cầu, và vừa trông thấy chú, người làm vườn liền hỏi. Làm sao thế? Có trông thấy bạch phu nhân không? Ninh có trông thấy một bóng người nào đâu, và chú thú nhận với người làm vườn như thế. Ông lão liền cầm cái mai đập xuống một hòn đá, mạnh đến nỗi đá vỡ tan, bay ra từng mảnh. Và ông ta nói, giọng hoàn toàn tuyệt vọng. Bạch phu Nhân ở Vài Bi Được quyền yên nghỉ Còn ta thì không Cho đến lúc đó Họ đã đi hết phía nam của khu vườn Bây giờ người làm vườn đi vào phần phía tây Ở đấy mọi thứ đều bố trí khác hẳn Những phiến đá lớn bằng phẳng Xen với những bồn dâu tây hình vuông Những vạt bắp cải và những đám phúc bồn Chú thích Phúc Bồn là loại cây nhỏ ở ôm đới, có quả nhỏ đỏ hay trắng, ra từng chùm, vị chua dễ chịu, người ta ăn tươi hay ướp đường, thường làm mứt hay ngâm rượu, hết chú thích. Lại còn những đình tạ nhỏ để vui chơi, nhưng phần lớn đều màu đỏ và rất giống những nhà nông dân. Khắp chung quanh là những dàn hụp lông và những đám sơ ri. Chú thích. hụp lông là một loại cây leo ở ôm đới mà hoa dùng cho việc cất bia để lấy hương thơm. Hết chú thích. Người làm vườn dừng lại một tí và buông một câu. Ta gọi vùng này là Vingoker. Rồi tức thì ông ta chỉ một cái nhà đơn sơ hơn các nhà đã trông thấy nhiều và hoàn toàn có vẻ là một lò đút sắt. Đây là một xưởng lớn chế tạo công cụ. Ta gọi là SQ Stuner. Thích thì có thể vào nhìn một tí. nên đi vào. Những bánh xe đang quay, những chiếc búa đang nện, những máy tiện đang tiện. Biết bao nhiêu cái đáng xem. Nils có thể ở suốt đêm để nhìn Nếu người làm vườn không gọi trở lại Sau đó họ vượt qua hồ lên phía bắc của khu vườn Bờ hồ khúc khủyểu Chỉ là vũng với gần, gần với vũng Phía trước các gần đá nổi lên những đảo nhỏ Cách đất liền bằng những cái eo con Các đảo nhỏ ấy cũng thuộc về khu vườn Cũng được trông trọt cẩn thận như những phần khác Nins đi qua phía trước những trang viên, nơi sau càng đẹp hơn nơi trước. Nhưng chú chỉ dừng lại có một lần trước một ngôi nhà thờ màu đỏ vẽ ngoài cao quý. Ngôi nhà thờ dựng trên một cái gần trồng những cây rất sai quả. Người làm vườn đã quen từ nãy, không muốn dừng lại. Nhưng Nins không chịu và xin phép vào xem. Được, ta đồng ý, người làm vườn nói nhưng coi chừng Rogue ông giám mục rất có thể là ngày nay ông ta vẫn còn hiện hồn về Runos nên lao vào nhà thờ chú xem xét những mộ chí cổ và những bức tranh tam bình đẹp chú thích bức tranh tam bình là bức tranh bằng gỗ gồm ba tấm có thể gấp lại hết chú thích nhất là chú ngắm nghĩa một hiệp sĩ, giáp trụ mạ vàng đứng trong một khám thờ, cạnh cổng vào. Trong nhà thờ cũng bao nhiêu là vật đáng xem. Nils những muốn ở lại đấy cả đêm, nhưng chú đành phải đi ra để khỏi bắt người làm vườn chờ. Chú vừa ra đến sân trước nhà thờ thì thấy người làm vườn đang nhìn theo một con cú đuổi một con chim bông lau ở rất cao trên trời. Ông lão huyết sáo, mồm gọi con chim bông lau. Nó tin cậy đến đổ trên vai ông ta. Và khi mà con cú, hăng hái săn mồi, muốn bắt nó, thì người làm vườn lấy cái mai đánh đuổi đi. Ông ta không phải độc ác như ta thấy bên ngoài. Ninh nghĩ bụng. Khi trông thấy ông lão dịu dàng chăm sóc con chim bé bỏng tội nghiệp kia, Lúc đó, trông thấy Nins, người làm vườn quay lại hỏi có chồng thấy giám mục Roget không? Và nghe chú bé trả lời là không, ông ta liền nói với một nỗi buồn vô hạn. Giám mục Roget thế là được quyền yên nghỉ, còn ta thì không. Lát sau họ đến trước ngôi nhà nguy nga nhất trong tất cả các nhà búp bê ở đây. Đó là một ngôi nhà bằng gạch có ba ngọn tháp đồ sộ nặng nề cho những căn nhà ở rộng rãi nối lại với nhau. Có thích thì vào đi và xem cả bốn bề chung quanh. Đây là Grisholm Home, người làm vườn nói. Nhưng coi chừng kẻo gặp quốc vương Eric. Nên qua một cổng đồ sộ và vào một sân rộng hình tam giác, chung quanh là những nhà cửa không có gì đáng để ý. Nines chỉ chơi nhảy cừ qua mấy cổ đại bác rồi tiếp tục cuộc viếng thăm. Chú qua một cổng lớn nữa, rồi sau cùng là một cái sân danh dự, mà vây quanh toàn những công trình xây dựng tuyệt mỹ. Nines đến cái phòng hội họp rộng, sàn ngang sàn dọc trông rõ, và tường thì treo kín những bức chân dung to lớn và âm u, vẽ những lãnh chúa nghiêm nghị và những phu nhân cao quý, mặc những bộ y phục cứng đờ. Hình dáng lạ lùng. Ở tầng dưới, các gian phòng đều sáng sủa và vui vẻ hơn. Bây giờ Nins mới nhận rõ là mình đang ở trong một tòa vương cung vì chỉ thấy toàn những chân dung quốc vương và vương hậu. Ở tầng thứ hai là một kho lương mênh mông có rất nhiều gian phòng bao quanh. Các phòng đều trắng, đồ đạc thanh nhã, có một rạp hát nhỏ. Và ngay bên cạnh là cả một nhà lao thật sự Đó là một phòng mà tường đá trần trụi Cửa sổ rào sắt Và mặt đất đã bị bước chân của bao tù nhân giẫm nát Biết bao nhiêu thứ thu hút sự chú ý của Nins Đến mức chú những muốn ở đây nhiều ngày Nếu người làm vườn không gọi ra Có thấy quốc vương Eric không? Ông lão hỏi Nhưng mà Nins có thấy một người nào đâu? Và người làm vườn lại kêu lên Như ông ta vẫn kêu mấy lần Nhưng với một nỗi tuyệt vọng còn lớn hơn nhiều Quốc vườn Eric thế là yên nghĩ rồi Còn ta thì không Sau cùng họ đến phần bên đông của khu vườn Họ đi qua trước một khu nhà tắm Mà người làm vườn gọi là Söder, Thô Rồi qua trước một lâu đài cổ Mà ông ta gọi là Hernings home Cảnh chẳng có gì đáng chú ý lắm Chỉ thấy những bờ đá dẫn đứng Và những bãi đá ngầm Càng nhìn càng thấy trơ trụi Hoang dã, thê lương Nins và người làm vườn Quay sang phía nam Và Nins nhận ra cái hàng rào Mà ông bạn đường đã gọi là Colmorden Chú biết là đã ra đến cổng vườn Làm thế nào mà cảm ơn người làm vườn đây Nhưng mà ông lão không nghe chú nói Ông ta đi thẳng ra cổng Đến đấy, ông quay lại Nins Và đưa chú cái mai đang cầm Cầm giùm ta cái này trong khi ta mở cổng lo ngại vì đã làm phiền ông lão già nua khó tính kia đến thế, nên muốn tránh cho ông một nỗi khó nhọc thêm nữa. vô ích, không cần vì tôi mà phải mở cánh cổng nặng này. chú nói to và vừa nói vừa chui giữa các gióng sắt mà ra. chú có thiện ý nhất trần đời, nhưng chú sửng sốt. người làm vườn gào thét giận dữ, Dẫm chân xuống đất lay cái cổng sắt. Nhưng làm sao thế? Ninh hỏi Tôi chỉ tìm cách tránh cho ông khỏi vất vả Tại sao ông lại giận đến thế? Ta giận chẳng đúng sao? Ông lão đáp Giá mày cầm lấy cái mai của ta Thì đã đến lượt mày ở lại đây và trong non khu vườn Còn ta thì đã được giải thoát Bây giờ thì ta không biết là con sẽ phải ở lại chốn này bao nhiêu lâu nữa Ông ta vẫn lay cái cổng sát Một cách khủng khiếp Nhưng Nins không thể không thương hại ông Và chú cố gắng an ủi ông Đừng giận Tôn ông Carl Tỉnh lên nạ. Chẳng một ai trên đời Mà có thể trồng trọt khu vườn của ông Giỏi hơn ông được Ông lão làm vườn Nguy giận và làm thinh Và Nins tưởng như trông thấy Nét mặt dữ dội của ông sáng ra Tuy nhiên, chú không thể xem là có chắc thế không, vì đúng lúc ấy, ông lão tiêu tan, biến mất trong một màn sương mù. Mà không phải chỉ một mình ông ta, mà cả toàn bộ khu vườn cũng mờ đi và biến mất với những hoa, những quả, với ánh mặt trời của nó. Ở chỗ khu vườn chỉ còn thấy có cánh rừng hoang vu, quạnh quẻ.